Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 248 Tam sao thất bản. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Nếu Lâm Hiên đoán không sai, tu vi của tiểu tử này cũng đến trúc cơ. Hậu kỳ, cùng hắn khó phân cao thấp. Hắn đang còn nghĩ ngợi thì hùng, Phát lão tổ đột nhiên thu thần thức lại, ngay cả hai mắt cũng đóng, dường như rơi vào nhập định. Trong khi các tu sĩ đang còn ngẩn ngơ, khô một chân nhân lúc này đứng. Dậy, dùng ánh mắt quét trên ba người trúc cơ kỳ bọn lâm hiên một vòng. Sau đó bình tĩnh mở miệng hồng phát tiền bối tới đây là muốn trong. Chúc cơ kỳ tu sĩ ở đây thu vào một vị người hầu, không biết ba vị. Tiểu đảo hữu, ai có thể được cơ duyên này? Cái gì thu vào đầy tớ? Không phải nói là hồng phát lão tổ muốn tìm. Một vị đồ để thừa truyền y bát sao? Lâm Hiên và Điện Tiểu Kiếm vẫn trầm lặng không nói trái lại hàn hứa. Có vẻ kinh sợ, hồn hển mở miệng. Ôi, chỉ sợ là bên ngoài tin đồn có lầm. Khu một chân nhân vẫn là một bộ mặt hiền tử, nhưng mà hiện tại là thấy. Gió như lão hồ ly. Hàn hứa còn muốn nói, vì kết đan kỳ tu sĩ bên cạnh lại mở miệng hứa. Nhi... Nghe nhầm lời đồn bậy là bình thường tuy vậy việc này hơn phân. Nửa là bản thân các ngươi nghĩ sai rồi. Ở châu, Hàn gia mặc dù là tu tiên gia tộc khá lớn, nhưng thực lực sao có thể sánh với thiên mục phái. Huống chi nếu không may chọc giận. Hồng phát lão tổ, thì cả gia tộc sẽ rất có thể ngọc đá cùng tan. Vâng, tam thúc. Hàn hứa cũng không phải ngốc, sau khi hơi trầm ngâm đương nhiên cũng. Hiểu sự lợi hại trong đó, vội vàng sụp mi mắt lui xuống. Khô một chân nhân thì trong lòng thở dài, khi lão nhận được thơ hàm, của chính ma lưỡng đạo. Lòng đang như dầu sôi trên chảo thì đột nhiên, hồng phát lão tổ tới thăm. Khô một chân nhân tự nhiên là cẩn thận tiếp đãi. Cho dù thân là trưởng, môn thiên mục phái cũng không dám đắc tội vị kỳ tài tán tu này. Hồng, phát lão tổ lại đưa ra một cái tín vật. Hóa ra khi còn là trúc cơ kỳ. Tu sĩ. Hồng phát lão tổ cùng tổ sư thiên mục phái đã kết thành nhịp Mạc chi giao. Hiểu rõ quan hệ vi diệu này khô một chân nhân hết sức vui mừng. Có. Thể cùng một vị nguyên anh kỳ tu sĩ tạo nên quan hệ. Đối với môn phái. Lời ích phải nói là không nhỏ. Hơn nữa nếu có thể uốn ba tấc lưới thuyết phục hồng phát lão tổ ra. Nhập bồn phái. trở thành thái thượng trưởng lão vấn đề khó khăn môn phái trước mắt sẽ dễ dàng giải quyết thế là khô một chân nhân đối với vị tiền bối này phụng dưỡng tới cực kỳ chu đáo nhưng lão vừa lộ ra ý tứ hồng phát lão tổ đã khéo léo từ chối hồng phát lão tổ thói quen nhàn vân giã hạc sao bằng lòng nhận môn phái trói buộc huống chi chuyện tư chuyện của lão cũng rõ ràng mặc dù sau đủ loại cơ Duyên trùng hợp may mắn ngưng tổ Nguyên Anh thành công. Nhưng so sánh. Thần thông với cực áp ma tôn Nguyên Anh trung kỳ. Lão chắc còn xa. Không theo dịp. Mà tam đại thế lực chính đạo bên kia. Người đông thế. Mạnh có bốn người Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Lão chỉ đơn phương một. Người thế nào có thể cùng bọn họ tranh chấp. Gia nhập thiên mục phái. Có trăm làm hại mà không một lợi. Hồng phát. Lão tổ anh kiệt một đời. Tự nhiên sẽ không mua dây trói mình. Lão tính tình mặc dù có điểm cổ quái. Nhưng cũng là người ăn oán rõ. Ràng. Năm đó từng chịu ơn của thiên mục phái tổ sư. Lúc này nói ra. Bằng lòng thu vào một thiên mục phái trúc cơ kỳ để tử làm đồ để coi. Như là bồi thường. Kết đan kỳ tu sĩ đều có bổn mạng pháp bảo. Rất khó truyền thừa y bát. Lựa chọn trúc cơ kỳ. là bởi vì bọn họ tu vi không sâu có thể dễ dàng tiếp thu công pháp bổn mạng của lão hơn mặc dù không thể lôi kéo đối phương gia nhập thiên mục phái nhưng điều này cũng làm cho khô một chân nhân hết sức vui mừng lập tức triệu tập những đệ tử tinh anh nổi bật trong hàng chục cơ kỳ tu sĩ bổn phái để hồng phát lão tổ chọn lựa nhưng sau khi một lần kiểm tra kết quả lại làm cho thiên mục phái Trên dưới thất vọng không thôi Mặc dù bọn họ tu luyện cũng là chính đạo tu tiên công pháp Nhưng tâm thuật bí đạo Lại chú trọng nhập thế Cùng hồng phát lão tổ sở học khác xa Lão tổ không có khả năng trong Hàng đệ tử chọn lựa người kế thừa y bát Điều này khiến cho tu sĩ cấp thấp thiên mục Phái than thở không thôi Nhưng chuyện này cũng dừng ở đây Chỉ không hiểu là người nào nói hưu nói vượn đem tin tức tiết lộ ra. Ngoài, hơn nữa nghe nhầm một đồn 700. Cuối cùng tin tức biến. Thành Hồng Phát Lão Tổ muốn thu vào một vị trúc cơ kỳ tu sĩ làm đồ đệ. Trúc cơ kỳ tu sĩ ở ngoài cũng có thể tham gia. Điều kiện trước tiên là đạt được tư cách tham gia hội giao dịch kết đan kỳ cao thủ. Khi khu một chân nhân cùng Hồng Phát Lão Tổ được biết việc này tin. Tức đã lưu truyền rộng rãi, hai người tự nhiên là tức giận, nhưng tin. Đã truyền ra ngoài nào còn có thể thu về. Hồng phát lão tổ tính tình mặc dù cổ quái, nhưng lại là cực kỳ có tín. Nghĩa, lời hứa đáng giá nhìn vàng. Sợ nhất chính là người khác nói. Lão nói một phương làm một hướng. Mặc dù chuyện này quả thật lão chưa từng nói, vấn đề bây giờ tin tức. Đã đồn ra ngoài bên ngoài chỉ nghĩ không có lửa sao có khói Khô một chân nhân càng đau đầu Bây giờ phát sinh sự bất ngờ mắt thấy Hồng phát lão tổ vẻ mặt không tốt Nếu không phải lão cùng tổ sư quan Hệ bằng hữu chi giao chỉ sợ không cần chính ma lướng đạo đánh tới Thiên Mục Sơn đã gặp đại nạn Làm như thế nào Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Lời đồn chẳng cách nào giải thích Thì làm cho các tu sĩ trúc cơ kỳ Bên ngoài biết khó mà lui Cho nên lần này tư cách tham gia hội giao Dịch sàng chọn mới biến thái như vậy Biểu hiện ra là lấy một linh Quả trên thực tế là làm cho mọi người công khai tàn sát lẫn nhau Có thể khô một chân nhân vẫn còn đánh giá thấp Sự hấp dẫn của việc Bái nguyên anh kỳ lão quái thành sư đối với các tu sĩ cấp thấp cuối. Cùng vẫn có ba tu sĩ trúc cơ kỳ vượt qua được trận tàn sát trên. Đến phiên hồng phát lão tổ nghĩ tới biện pháp giải quyết, không ngại. Lấy độc chỉ độc, không phải muốn thu vào đệ tử, mà là cần một người. Tôi tớ thay đổi rất nhỏ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác, dù sao lời đồn đại. Dù vẫn có thể biến dạng, lão bây giờ đưa ra yêu cầu này cũng không ai. Dám gì nghỉ bất tuân. Ban đầu lão dự định như thế, nhưng sau khi vào đại điện thấy lâm hiên. Và điện tiểu kiếm, hồng phát lão tổ suy nghĩ rồi mắt sáng lên bây giờ. Hắn đã 700 tuổi, thọ nguyên nguyên anh kỳ tu sĩ gần ngàn năm bây Giờ cũng nên tìm một người truyền thừa y bát. Hiện tại lão thấy Lâm Hiên và Điền Tiểu Kiếm tuổi còn trẻ đã đến chúc. Cơ hậu kỳ. Quả thực là tu tiên kỳ tài A nếu như có thể thu vào hay. Người làm đồ để cũng là việc hỷ sự.